mong manh mong manh như đoá phù dung giữa mùa r ô n g gió mong manh như tình yêu qua từng ngày khốn khó sau cuộc từ ly em đã ghi trên di chúc đời mình một nỗi buồn muôn thuở một nỗi nhớ khôn nguôi không gian riêng của em nơi niềm vui chỉ là ảo ảnh và â m vang những nụ cười chỉ là những vết chém vô tâm thiên đường của em bây giờ là nơi những đoá hoa oan khiên nở trên mảnh vườn khô cạn nơi em ngồi hát du đời mình bằng tuyệt vọng lời kinh còn gì để sẻ chia ngoài nỗi niềm thân phận còn gì để sẻ chia ngoài nước mắt ngậm ngùi và những cơn mưa lặng lẽ qua đời xin gửi đến người từng hà mưa bay khi về qua lối cũ nắng mùa xuân đã lên tôi nhụ lòng không nhớ đó phù dung chắc quên màu hoa nào vẫn đỏ bước chân người vẫn vui tôi không còn đọc nữa bài thơ l ờ i xa xôi 「のび niềm」「em tinh khôi」「こ」 đời hạt mưa bay nỗi nhớ cầm trên tay tôi đi theo ngày gió mùa xuân về rồi đó em có chờ tôi không thương em mùa hoa đỏ đứng giữa trời mênh q u ả lối c ũ nắng mùa xuân đã lên tôi nhụ lòng không nhớ đó phù dung chắc quên màu hoa n à o vẫn đỏ bước chân người vẫn vui tôi không còn đọc nữa bài thơ lời xa xôi 君う。<音楽>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 đứng giữa trời mênh mông mùa xuân về rồi đó em có chờ tôi không thương em mùa hoa đỏ đứng giữa trời mênh